Ngoại trừ phần lớn những thế lực nhỏ này, các thế lực nhỏ còn lại không chọn thỏa hiệp, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn do Lâm Hàn là thế lực bên ngoài, họ không biết nhiều, không dám tin tưởng và cũng không muốn để anh trở thành thế lực lớn nhất vùng sám thiên kinh thay vị trí của ba nhà quý tộc. Hơn nữa, tuy Lâm Hàn nói chỉ nhằm vào ba nhà quý tộc, không nhằm vào bất cứ thế lực vùng sám thiên kinh nào khác nhưng họ cũng không ngốc. Lâm Hàn quản lý ba nhà quý tộc. Mà vốn dĩ ba nhà quý tộc là người quản lý họ, lúc đó chẳng phải tương đương với việc Lâm Hàn quản lý gián tiếp tất cả thế lực vùng xám thiên kinh là họ sao. Để một thế lực bên ngoài quản lý tất cả thế lực vùng xám thiên kinh, hiển nhiên họ không muốn chút nào, điều đó thật sự rất nhục nhã. Trong trang viên nhà họ tiêu, sau khi các nhân viên bình thường của nhà họ tiêu nhận được mệnh lệnh của Lâm Hàn rồi rời đi, mấy người Lâm Hàn đều yên lặng chờ đợi. Chẳng bao lâu sau nhân viên của nhà họ tiêu lần lượt quay lại báo tin, một số thế lực nhận được thông báo đã lựa chọn thỏa hiệp, còn một số thế lực không bày tỏ thái độ, một bộ phận nhỏ thế lực thẳng thường từ chối. Sau khi nhận được báo cáo từ những nhân viên này, Lâm Hàn khẽ gật đầu bảo, tôi biết rồi, ghi lại thế lực nào thỏa hiệp và thế lực nào từ chối cho tôi, sau này sẽ dùng đến. Nhân viên nhà họ tiêu nghe xong thì đều ghi hết lại theo lời Lâm Hàn. Sau đó tiếp tục thông báo cho những thế lực còn lại của vùng xám thành phố Thiên Kinh. Tiêu Nhã nhìn danh sách khẽ gật đầu, mọi việc vẫn được coi là suôn sẻ, có gần một nửa số thế lực thỏa hiệp, phần lớn số còn lại đang do dự, chỉ có số ít là lựa chọn từ chối. Lâm Hàn khẽ gật đầu, sự việc cũng tương tự như những gì anh dự tính. Dù sao các thế lực vùng sám thiên kinh cũng chỉ vì bản thân nên rất khó có thể đoàn kết lại với nhau. Cho dù một số thế lực có ý đoàn kết. Cùng ba quý tộc chống lại Lâm Hàn và nhà họ tiêu, nhưng chưa chắc bọn họ đã có sức mạnh đó, dù sao các thế lực khác lựa chọn thế nào, bọn họ cũng rất khó can thiệp vào. Mặc dù quý tộc có thể thống lĩnh các thế lực còn lại nhưng cũng chỉ trong một số chuyện bình thường, khi liên quan đến vận mệnh một gia tộc quý tộc và những thế gia lớn đều rất khó can thiệp, mỗi thế lực sẽ tự đưa ra quyết định. Mà những thế lực muốn tiếp tục đoàn kết chống lại Lâm Hàn. Sau khi biết rất nhiều thế lực khác đã thỏa hiệp, rút lui khỏi việc này, rút toàn bộ cao thủ về, bọn họ cũng chỉ đành lựa chọn thỏa hiệp, dù sao tiếp tục cứng đầu thì bọn họ cũng không có kết quả tốt.